Chắp sáu, những giấc mơ kinh hoàng nghe thấy thế cả ba chị em ngà đều có chút ngạc nhiên nhưng với bản tính hiền lành cô chẳng mong con mực làm điều ác như vậy chút nào cầm miếng táo gọt sẵn bỏ vào miệng con bé lại tiếp tục kể còn chưa hết đâu người làm bên ấy đang hoang mang lắm hoang mang chuyện gì ngà bắt đầu tò mò về chuyện của con bé nói em thấy mấy người làm trong ấy bảo đợt này mà đi làm về muộn cứ ra khỏi xưởng lại y rằng thấy một người đứng trước cổng người ấy mặc bộ đồ trắng toát phải rồi cái đám người làm bên xưởng trước kia cũng hùa theo cô nhung mà chửi ngà họ ghét khuôn mặt hay chỉ là hùa theo cho bà chủ vui lòng thì cô không rõ nhưng cái ngày cô nhung và thằng quân chặt đầu con mực họ đồn con mực bị bệnh dại nên sau khi bị con mực cắn cô nhung mất cả mấy triệu bạc tiền tiêm thuốc họ không thủ không oán gì với ngà cũng như con mực nhưng để bà chủ vui lòng họ sẵn sàng cười cợt trên nỗi đau của người khác b u ô n g nụ cười đằng sau sự ớ ấ t ức của người con xa xứ làm dâu chuyện dung kể còn chưa hết thì từ ngoài sân có tiếng mở cồng lạch cạch tiếng xích xe đạp khô khốc vang lên từng vòng từng vòng đang tiến dần vào sân ngà ơi bác trung đấy ạ bác vào nhà chơi xách theo túi hoa quả ở trong giỏ xe bác trung bỏ đôi dép ở tận ngoài cửa rồi mới bước vào trong thắp cho bình nén hương xong bác cũng ngồi xuống bên cạnh bốn chị em mà tâm sự bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e x y z những ngày đầu về đây bác cũng như mấy người khác cũng sợ vết sẹo trên mặt của ngà nhưng lâu dần thấy ngà ngoan ngoãn chịu thương chịu khó nên ác cảm cũng dần dần mà biến mất thay vào đó là sự cảm thông của hai người đàn bà người ta mong được có lấy dù chỉ một m ụ n con bản thân bác trung cũng là người không có gia đình nên bác thông cảm hoàn cảnh của ngà lắm nhìn lên di ảnh của bình bác đưa tay lao nước mắt rưng rưng rồi nắm lấy tay ngà thì thầm thế cả nhà dưới ấy khỏe cả chứ từ ngày cô về xuôi nhà cờ hoang tàn quá nghĩ mà thương cho cậu bình cháu muốn rước anh về dưới ấy mà chưa được có căn nhà cũ mẹ cháu để lại nên cũng tiện cho việc t h ở phụng bác với mọi người vẫn khỏe chứ ạ ờ ở tôi khỏe khỏe lắm mà cô ngà này từ ngày anh bình mất cô đã đi triệu anh ấy lên lần nào chưa cháu đi mấy lần rồi nhưng họ không gọi được cũng không hiểu ra làm sao thế là mai cô với hai em lại về dưới quê à mà thôi về dưới ấy cũng được tôi là tôi thấy như thế tiện hơn dù sao thì anh này cũng đã khuất mãn tang mà có người hỏi không bác ạ ngoài anh già thì chẳng có ai chấp nhận cháu cả cháu cũng còn em nhỏ mẹ già chuyện ấy chắc không tính được đâu cả năm người trầm ngâm chốc lát không khí như trùng xuống bất giác ngà đưa tay xoa xoa vào nhau nhìn tất cả mọi người rồi hỏi mọi người có thấy lạnh không sao tự dưng hôm nay trời lại lạnh sớm thế nhỉ lạnh từ lúc tôi bước vào nhà bên ngoài có nắng nên ấm hơn chắc tại nhà kín quá nên lạnh hơn chút thôi ai cũng cảm nhận được điều ấy chỉ là không nói ra người quen lần lượt cứ thế ra vào từ chiều tới sầm tối họ cũng chỉ đến tháp cho bình nén nhang rồi vội vã trở về trong đó có cả cô nhung đêm đầu tiên ngủ lại căn nhà với bao nhiêu ký ức ngà mệt mỏi vì chạy đôn chạy đáo nên chỉ nằm xuống đã thiếp đi hai đứa em của ngà nằm bên cạnh cứ thao thức mãi vì lạ giường nhưng rồi chúng cũng bị cái mệt đánh gục giấc ngủ kéo đến lúc nào chẳng hay ba giờ sáng ngà giật mình thức giấc bởi bên ngoài có tiếng nói xì xào tiếng con mực đang gầm gừ chắc chắn là con mực vì cô không thể nhầm được tiếng của nó rón rén từng bước ra ngoài cô mở toang cánh cửa bóng đ e n đang ngồi xoa đầu con mực lập tức biến mất trong tích tắc giữa đêm khuya thanh vắng người ta nghe thấy tiếng khóc nỉ non của người góa phụ bóng đ e n ấy có lẽ là bình nhưng tại sao anh không ở lại để gặp mặt thì cô không rõ chỉ còn con mực ngồi đó hai mắt nó đỏ lừng nhìn về phía cô rồi nhồm người dậy bước lảo đảo cái đuôi xù vẫy tít thỏ lò cùng tiếng thở nặng nề mực ơi mực ngoan lại đây chị ôm một cái nào gừ ngà bật khóc thành tiếng khi thấy con mực quay ngoắt chạy nhanh về phía cổng cô cố gắng đuổi theo nhưng bị vấp rồi ngã lan ra đất hai mắt mở to ngạc nhiên khi thấy mình vừa ngã từ trên giường xuống đất hai đứa em vẫn đang nằm ngủ ngon lành nhìn vào đồng hồ điện thoại bấy giờ đã gần bốn giờ sáng nhìn qua khe cửa sổ bên ngoài xương đã phủ trắng núi đồi ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chiếu qua từng kẽ lá tặc nên một khung cảnh mờ ảo người có đôi có cặp thì lấy cảnh này làm lãng mạn còn cô lúc này chỉ thấy nó đáng sợ và lạnh lẽo đến lạ thường ba chị em nán lại hòa bình mấy ngày sau đó mới về quê chẳng mấy khi có dịp cho hai đứa em thăm thú núi rừng trải nghiệm lên rừng xuống suối một lần nữa gợi nhớ về người chồng quá cố n g à đã cố gắng gạt bỏ những hình ảnh còn đ ộ n g lại trong tâm trí nhưng ánh mắt và nụ cười hiền từ của bình vẫn hiện về mỗi lúc cô đến nơi mà hai người từng vui vẻ trở về với cuộc sống nơi quê ngoại n g à lại tiếp tục công việc của gia đình từ sau khi trở về với đầu óc lanh lợi cùng thời điểm thị trường đồ gỗ bắt đầu sôi động trở lại cô nhanh chóng huy động vốn rồi mở lại sườn hàng hóa cũng không đến nỗi tồn động nên kinh tế gia đình bắt đầu vực dậy trong khi ấy nhà cô nhung sau ngày rỗ đầu của bình bắt đầu xảy ra sự lạ khởi đầu là đám công nhân họ thường xuyên bắt gặp những tấm gỗ có hình mặt người kỳ dị dù có là gỗ quý gỗ nguyên khối khi xảy ra cũng thấy sự việc xảy ra càng lúc càng nhiều khiến đám công nhân bắt đầu hoang mang có lần người ta còn bắt gặp một khối gỗ khi xảy ra có dòng máu đỏ tươi liên tiếp là những vụ đứt tay đứt chân dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng đủ để những c ặ p vợ chồng làm công cho cô nhung bắt đầu trở nên sợ hãi giấc ngủ trưa cũng chẳng còn ngon như mọi ngày ai cũng mơ thấy có một con chó từ đâu lao tới cắn xé đàn ông thì bị cắn đứt chân đứt tay đàn bà thì bị cắn cho rách bụng hai vợ chồng quân cũng không ngoại lệ nhất là vợ quân đang mang bầu thì tự dưng bị sảy chỉ là nhất thời vô ý bức hụt từ trên cầu thang xuống mà cái thai cũng chẳng giữ được chuyện lành đồn gần chuyện giữ đồn xa thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng đám công nhân đình công rồi bắt cô nhung phải tìm thầy về làm lễ họ lo lắng cho sức khỏe và nếu tệ hơn con cái của họ cũng sẽ bị liên lụy nhìn đám công nhân ngồi t r ồ m hỗn trước cửa nhà cô nhung không nhịn được mà quát tháo ầm ầm đây cũng là lần đầu tiên cô thấy đám người ấy đồng tâm quyết trí đến vậy tất cả đều căng mắt ra chờ cách giải quyết của cô quân vì phải đi đi về về chăm vợ nằm dưới bệnh viện mà cũng phát cáo trước giờ nó cũng như bao người khác rất ít khi tin vào chuyện tâm linh ma quỷ nhưng sau mỗi đêm thức dậy với cơ thể mệt n h ò à đau nhức nó bắt đầu nghĩ khác sợ hãi và lo lắng bởi trong giấc mơ một bóng đen to lớn cứ thế t r u y ề n khắp vách nhà thi thoảng còn treo lơ lửng trên trần nhà rồi bất ngờ nhảy xuống túm lấy đầu nó sau đó dùng hai tay cố mở đôi mắt đang nhắm nghiền cảnh tượng trước mặt là một đám cháy lớn cùng hai cơ thể quằn quại trong lửa bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e x y z bước từ trên sàn nhà xuống cô nhung rít lên từng câu chửi thề bố của khỉ các người sợ ma hay sợ đói hả hả đi làm đi thôi mẹ mẹ cứ tìm thầy về giải là được con cũng sợ lắm rồi mày im đi ma quỷ cái nỗi gì bà mà không tìm cách giải quyết chúng tôi sẽ nghỉ bà cứ thử cái cảm giác trong mơ có người cầm gậy sắt đuổi đánh rồi bị đem vào m á y cắt cắt thành từng mảnh nhỏ xem bà có sợ không mỗi lần như thế thức dậy mệt không chịu nổi nghe một trong số đám công nhân trình bày cô nhung dường như cũng linh tính được điều gì đó để chấn an cho số người làm cô không cáo gắt nữa mà thay vào đó là một thái độ hiền từ cùng những lời nói ngon ngọt ba ngày sau đó cô nhung đưa về một ông thầy pháp trông người này đứng tuổi đôi mắt rất có thần nhưng ngặt nỗi chân bị chấm phẩy lại còn chẳng nói chẳng rằng gì bước từ cổng vào ông ta c ứ oang hoang nói tưởng rằng cô nhung kiếm được một vị cao nhân nào có ngờ vừa bước chân vào tới sân nhà còn chưa kịp đi đến khu vực s ư ở n g gỗ ông thầy nọ đã quay lưng rồi chạy thật nhanh thôi thôi tôi về cô tìm thầy khác đi ơ kìa tôi trả ông gấp đôi tiền công đây này ông kia dù cho cô nhung có cố gắng cách mấy ông thầy cũng không dám đứng lại chạy ra tới cổng ông ta còn đứng lại đưa tay ôm ngực ánh mắt nhìn về phía khu nhà rộng lớn ấy sợ hãi như thể trước mặt ông ta lúc nãy là thứ gì đó gầy gấm lắm rồi cứ thế lần lượt hết t h ể này đến cô nọ họ cứ vào lại ra ra lại vào tất cả đều bỏ chạy khi vừa bước qua sân nhà cô ai cũng sợ hãi tột cùng